Nak motas sabawa towaranto semua sembon hasa. Nak motas sabawa towaranto semua sembon hasa. Nak motas sabawa towaranto semua sembon hasa. Namo Buddha ya, namo Thamaya, namo Sangka Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng. Đệ tử sinh cung kính nên lễ đức Thế tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các vạn tất sinh gia họ chư, chư Tôn khách, Tăng, vị Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời Nghe Pháp. Và nhất là phát sinh được trí tuệ, thực hành pháp cao thượng của Đức thế Tôn, ngõ hầu, sự đoạn tận của U, thành tựu được tánh tí, đạt đạo quả niết bàn, đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, à, thời gian hôm nay chúng tôi xin à, chia sẻ cùng với quý vị à, với cái đề tài là 4 hạng người, được ví như trái cây. À, kính thưa quý vị, trong bộ Bucca Lắp Anh Nhất Tí, của Tăng Vì Pháp thì có đề cập tới bốn hàng người ví như là à, trái cây chính có hàng một loại trái cây thì cái vỏ còn xanh nhưng mà bên trong là chính có hàng một quả trái cây thứ hai là cái vỏ ở bên ngoài em đã chín nhưng mà bên trong vẫn còn xanh tức là còn sống chưa chín và một cái loại trái cây là cái giỏ ở bên ngoài nó chín và ở bên trong nó cũng chín và một loại trái cây thường tình là cái giỏ bên ngoài còn sống còn xanh và ở bên trong vẫn còn uh, sống còn xanh như thế nào cũng vậy Ở trên thế gian này cũng có bốn hạng người được ví như là cái loại trái cây hay là trái xoài mới như thế đó và thưa quý vị à, trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái hạng người à, được ví như là cái trái xoài hay cái trái cây mà cái vỏ nó còn xanh nhưng mà bên trong đã chín là như thế nào. Ở đây cái hình ảnh ở bên ngoài nó chưa có thể thẩm định được những gì nó ẩn chứa bên trong. Cũng giống như cái cây à. Vỏ bên ngoài thì nó xanh. Nhưng bên trong lại chín. Hoặc giả rằng cái vỏ bên ngoài nó chín Nhưng mà bên trong còn xong Cái điều này Đức Phật Ngài muốn dạy cho chúng ta Là chớ nên quan sát Ở hình tướng ở bên ngoài Mà hãy nhìn vào Những cái trạng thái Ở nội tâm Với hình tướng bên ngoài Nó có thể thô xấu Nó không là gì hết Nhưng mà bên trong nội tâm Nó chứa đựng được Những điều đặc biệt Bởi vì một cái cây Mà nó chính bên trong Thì nó sẽ tỏa ra cái hương Và đồng thời Nó có những cái vị ngọt Nó không còn những cái vị chua Hay là những cái Vị khó nếm Có khắc hụt Mặt khác nếu như loại trái cây mà nó đã chín ở bên trong thì nó có nhiều cái chất bổ dưỡng nó sẽ đem lại những chất bổ dưỡng cho những người có sức khỏe hoặc là chất bổ dưỡng cho cái người già như thế nào cũng vậy sở dĩ mà đứa tôi ngày dạy như vậy á. Bởi vì khuynh hướng của chúng sinh thường hướng bên ngoài chứ không hướng vào cái nội tâm Chỉ thích thú nhìn vào những sự kiện hoặc là những cái vẻ ở bên ngoài mà không tìm hiểu ở phần nội tâm Cũng lần nọ thì Đức Vua Ba Tư Nạc đang ngồi đàm đạo cùng với đức thế tôn. Thì bây giờ có một nhóm du sĩ lỏ thể đi ngang qua. Thì vua Ba tư nặc đã đứng dậy và đi đến những cái nhóm du sĩ đó quỳ xuống đánh lễ và thưa rằng: bạch các ngài, a la hán, xin các ngài hãy ghi nhận con là đức vua bát vị lãnh tụ quân của Sĩ cô Xá lá này. Rồi sau khi đoàn du sĩ lõa thể đi qua, thì đức vua ba tư nặc lại đi đến à, ngồi hội pháp lên đức thích tôn. Còn cặp sau có một cái đoàn du sĩ khác, không phải là lõa thể nhưng mà thấp bệnh à, lần lượt đi qua, rất có nhiều đoàn du sĩ đi qua như vậy. Và cứ mỗi lần á, những đoàn du sĩ đi qua như vậy. thì đức vua bác lại tới định lễ và cứ tự xưng mình là bà các ngài xin các ngài hãy ghi nhận con là đức vua bác xứ cô sa lá à, sau khi những đoàn du sĩ đi khỏi thì đức vua ba Nạc đã đi tới hỏi đức tư tôn mà đức tư tôn có phải có phải những cái vị đó là những vị thánh a la hán, là những bậc có cái giới hạnh thanh cao hay không? Đức Đa Tôn Ngài đã biết rõ những sự kiện xảy ra như thế nào, cho nên Đức Đa Tôn Ngài không trả lời trực tiếp, mà Đức Đa Tôn Ngài trả lời rằng này đại Dương muốn hiểu rõ một cái người có một cái giới hạnh thì phải cần có thời gian. sống thân cận lâu ngày. Và nghe câu trả lời của Đức Thế Tôn vậy, Đức Vô Ba Tứ Nặc đã phan hỉ tán thán rằng lành thai lành thay, bậc Đức Thế Tôn, ngài đã hiểu rõ những vấn đề. Chính Đức Thế Tôn thật sự những du sĩ này chính là những người giọt thám của con mà sai đi. Với những hình thức như thế đó, thì những đoàn giọt thám này sẽ đi ở những quốc độ khác và Thu thập những cái tin tức Rồi sau khi trở về Hoàng cung à, Báo cáo rồi coi những cái tin tức đó Sau đó thì những cái người này Sẽ tỏa hưởng ngũ dục Tức là hoàn thành được một cái công tác Trong thời gian nào đó Thì những người du sĩ đó à, Sẽ hoàn thành Sẽ tỏa hưởng những cái sắc tinh hương bị súc ở trong Hoàng cung trên lời nói của Đức Thế tôn là muốn hiểu rõ được cái người nào mà có giới hạn thì phải có một thời gian sống thân cận lâu ngày và cái hình ảnh mà những đồn du sĩ đi lang thang như vậy thì cái hình thức rất tốt nhưng mà ở bên trong nội tâm thì không phải như vậy cho nên giống như là những cái trái cây ở đừng nhìn ở hình tướng bên ngoài mà hãy nhìn cái phẩm chất ở bên trong bây giờ chúng ta tìm hiểu một chi pháp thứ nhất là thế nào là cái hạng người giống như cái trái xoài hoặc là trái cây ở bên ngoài thì xanh nhưng mà ở bên trong đã chín, kính thưa quý vị, có nghĩa rằng Phật nhìn thì những cái trái cây này hoặc là những cái trái xoài này nó có vẻ như là còn non, nhưng mà khi mà tìm hiểu thì mới thấy rằng những cái, cái loại trái cây này hoặc là những cái trái xoài này nó đã chính ở bên trong, ý nghĩa này cũng nói rằng có những cái chúng sanh Mới sanh ra Thậm chí có những chúng sanh Còn nằm trong cái thai bào Hoặc có những chúng sanh Với cái tuổi Còn ấu thơ Hoặc là Những chúng sanh với cái tuổi Còn thiếu niên Nhưng mà bên trong Ở Nội phần Ở bên trong của những vị ấy Nó đã Chứa đựng một cái gì đó Có thể là chứa đựng một cái tiềm năng Đạo quả Hoặc là có một cái tiềm năng Rất đặc biệt Mà điển hình đó, cho chúng ta thấy Là Khi mà bà Sari Tức là mẹ của ngài đó Lập Pháp Bà Sari có một cái người em Tức là xuất gia làm du sĩ Cái chữ du sĩ đây cho chúng ta hiểu rằng là những người này xuất gia Nhưng mà sẽ đi lang thang từ làng này sang làng khác Từ thành phố này sang thành phố khác Để làm gì? Thứ nhất là để học tập Thứ hai là để tranh biện với nhau Và tất cả những du sĩ thường thường là tranh biện để tìm ra những cái... chân lý của một vấn đề nhưng mà những cái chân lý của những vấn đề của những du sĩ đó nó dựa trên một cái sự suy luận nó dựa trên một cái sự tưởng tượng hoặc là dựa trên một cái sự chứng đắc hạn hẹp nào đó nó chưa thông suốt ở trên danh từ du sĩ tức là cái hạn xuất gia nhưng mà thường thường đi tranh biển với nhau tức là thời đó có những cái luận nghị đường ở những cái thành phố lớn và những du sĩ đó thường thường thách đấu với nhau tức là đấu pháp với nhau ở giữa đại chúng để xem ai là người có thật à, có cái à, lý thuyết hoặc là có những cái quan điểm đúng đắn và cao thâm hình thưa quý vậy rằng người cậu của đức sát lợi phất cũng là một trong dạng du sĩ ấy. Nhưng mà khi mà bà Sariputta, à, bà Sarī mang thai bào của một hạt tử ở trong bụng, thì tự nhiên cái linh trí của bà nó sáng suốt. Trước đây bà thường thường biện luận này không có hơn được cái người du sĩ đi khanh khát này, tức là trường cảm. nhưng mà khi mà bà mang thai bào của một hài tử thì bà tanh biện rất là lưu lót đến mức độ mà du sĩ đi khai nó khá này phải chịu thua và khi mà du sĩ đi khai nó khá này chịu thua mới suy ngẫm rằng đó, do cái nguyên nhân nào mà bà sari này lại có khả năng khiến người ta phải chịu khuất phục, không có một cái lý lẽ nào, không có một cái điểm nào để cho ta có thể phản bác lại được những cái lý thuyết của bà. thì với một cái sự thông minh của du sĩ, thì du sĩ mới hỏi rằng này bà Sarie chẳng hay có phải bà đang mang thai chắc Thì bà Sari vẫn đáp rằng Thật vậy Ta là người đang mang thai Thì bây giờ du sĩ đi khai nó khá Nó nghĩ rằng ngay cả một cái hài tử Còn đang nằm trong thai bào Mà với cái phước của cái hài tử này Với cái sự thông minh của hài tử này Mà ta không thể điện luận được Vậy ta phải đi tìm hiểu thêm Ta phải đi góp nhặt thêm Những cái kiến thức Mới có hy vọng sau này Đánh bại cái gã hài tử Đang nằm trong Khai bào của Bà Sao Đi này Và du sĩ đi khai nắng cá đã, đã ra đi Và chúng ta nhớ rằng đó, Khi mà Đức Xá uh, Lạ Pháp Quy ngưỡng ở trong giáo Pháp này Thì khi mà nghe Đức Xá Lạ Pháp Quy ngưỡng trong giáo Pháp này Thì du sĩ Đi kha nát cá, đi khai... cá nè, du sĩ tường trào nè nghĩ rằng giáo pháp này rất là đặc biệt Cho nên chứ một cái hài tử mà ngày xưa còn nằm ở trong bụng mẹ có khả năng làm cho ta phải bị thúc thủ Mà chịu quy phục của giáo pháp này thì giáo pháp này có một nát rất là đặc biệt Cho nên sau khi mà Đức sáng lợi pháp ngày xuất gia trong giáo pháp này khoảng nửa tháng sau <cười> thì khi mà nghe tin như vậy Thì chính du sĩ Đi khana Khá Đã đi tới tìm hội Pháp Đức Thế Tôn Và nhân đó Đức Thế Tôn Ngài đã giảng lên bài kinh Đa Thọ Cũng từ cái bài kinh Đa Thọ này Đã giúp cho du sĩ trường Rảo chứng quả dự lưu Và Đức Phá Gà Phất Đã chứng quả a la hán Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng Một hai tử chưa sinh ra đời Mà có một cái tiềm năng đặc biệt Về cái trí có thể Làm cho Một cái người Đã xuất gia trở thành du sĩ Phải thúc thủ Trước cái sự biện luận của mình Vì sao vậy Thú vị chúng ta nhớ lại rằng Cái Bồ Tát của chúng ta đó Có ba cái thời kỳ Được gọi là đầy đủ sự ghi nhận hay là sự chú ý tức là Bồ Tát chúng ta có đầy đủ sự ghi nhận khi nhập thai bào tức là ngày tái sanh bào thai bào vào lòng mẹ đó ngài có sự ghi nhận rõ tức là Bồ Tát chánh đẳng giá chúng ta đó rồi ngài trú trong thoa thai bào ngài cũng vẫn có <cười> cái sự chú ý hay là sự ghi nhận và ngài ra khỏi thai bào Ngài cũng có cái sự chú ý hay là ghi nhận. nếu chúng ta dùng cái thuật ngữ à, niệm đó thì Bồ Tát chúng ta <cười> là có chánh niệm khi mà nhập thai bào có chánh niệm khi trú trong thai bào và có chánh niệm à, xuất khỏi thai bào chúng ta dùng chữ tránh nó không có, có, có, có đúng lắm nhưng mà bạm thời chúng ta hiểu như vậy Rồi Bồ Tát thuộc về độc giác phật hay là thượng thủ chinh nhân thì có hai thời kỳ. Một thời kỳ là nhập thai bào là có sự ghi nhận biết rõ. Thời kỳ thứ hai là trú trong thai bào có sự ghi nhận biết rõ. Nhưng mà xuất khỏi thai bào thì không biết. Và những vị thánh A La Hán thì chỉ có một thời kỳ là khi nhập vào trong thai bào thì biết rõ. Hai thời kỳ trú trong thai bào và sức thai bào Thì không biết rõ Về Đức Xá Lê Phất là một thượng thủ Thinh Văn Cho nên Khi có trong thai bào Ngài có hai thời kỳ Một là nhập thai bào Là biết rõ Và trú trong thai bào Biết rõ Do trú trong thai bào biết rõ Cái trí Của vị thượng thủ Thinh Văn Tuy rằng Chưa phải là trận thủ tiên gian Nhưng mà cái tiềm năng của cái tí đó Nó đã hiển lộ qua và, và trợ giúp cho bà à, à, Sari Để mà Biện luận mà Thắng được Du sĩ Đi thực Khang Có nghĩa là Cái người này Chưa có xuất hiện trong thế gian này Nhưng mà nó có những cái biểu hiện Để cho thấy rằng có một cái tiềm năng Đặc biệt của bạn. Nếu chúng ta thêm một cái một cái thời gian khác nữa thì có những cậu bé mà tạm thời chúng ta gọi là những thần đồng, có một cái năng lực rất là đặc biệt, kỳ diệu, nó tiềm ẩn ở bên trong Như điển hình như Bồ Tát chúng ta khi mà hành hạnh trí tuệ cho hạn bạn, Ngài có tên là Mahostad tự ngày có tên là máu hồ sa phá bởi vì khi này sanh ra trên tay ngài cầm một cái rễ cây để trị bệnh cho cha ngài là bảy năm bảy năm và mới sanh ra thì ngài đã nói với người mẹ rằng thưa mẹ đây là thuốc trị bệnh cho cha mà xin mẹ hãy dùng thuốc này để trị bệnh cho cha và khi mà mài cái rễ cây đó cho người chồng uống thì người chồng hết bệnh đầu cho nên từ cái nhân sự kiện đó cho nên đứa bé mới sinh ra được đặt tên là ma hồ số hô từ cái chữ là Maha là đại lớn ô số là thuốc trị bệnh có thể ma hô có thể chúng ta dịch là đại lương y cũng được hoặc là đại À, dược liệu cũng được hay dược phẩm cũng, được. cũng như cái chữ bô sa phá mà chúng ta thường âm là bố tác nó chữ là u bá u bá là gần nó cộng cho ô sa phá ô sa phá có nghe là cái thuốc thì bệnh rồi cái ngày mà bác quan thế giới là cái ngày gần với cái thuốc thì bệnh thì bệnh gì thì bệnh tham thì bệnh sân thì bệnh si thế là gần gũi với cái thuốc thì bệnh đó Và chúng ta âm là bố Tát Thì khi mà ngài còn trẻ đó đã nổi tiếng là một cái thần đồng về thông minh ngày đó Chị đã giải quyết những cái vấn đề Mà Người lớn không giải quyết được Nhưng có lần nọ Một người nữ Ẩm đứa con đi tắm trên bờ sông Thì bây giờ có một dạ soi đi ngang qua đó Thấy đứa bé đó nó hóa ra một cái người nữ khác bắt đi đứa bé thì người nữ là mẹ ruột của đứa bé đang tắm với dòng sông thấy con mình bị người khác bắt cho nên mới trở lên mới giành giật nó đây là con của tôi tại sao là nàng bắt lấy thì cái người người nữ này nó đây là con của tôi hai người này là tranh giành đứa bé là con của mình nhưng mà không ai chịu nhường ai hết Cái đưa ra phân xử những người lớn là cũng không biết là phải giải quyết ra sao tại vì người nào cũng nói mình là mẹ của đứa bé này hả thì bây giờ Bồ Tát Má Ha má Hô Sa Tá đã đi tới và ngài giải quyết một vấn đề rất là gọn và chính xác ngài mới nói rằng nó ai cũng hai người nữ này ai cũng dành là là mẹ của đứa bé này hết vậy thì mỗi người cầm lấy một cánh tay và một cánh chân của đứa bé Và ráng sức giành giật Nếu người nào giành giật được Thì người đó sẽ là mẹ của đứa bé ấy Thì nghe vậy hai người, người nữ cùng nắm lấy đứa bé Giành giật Và đứa bé đau quá khóc lên Thì cái người mẹ ruột buông bỏ, buông bỏ. À. Cái Bồ Tát hỏi vì sao mà Bà buông bỏ đứa bé này Thì người mẹ ruột mới nói rằng Tôi không nở thấy đứa con của tôi bị đau khổ Tôi thôi nhường cho bà này Là mẹ của đứa bé Nghe nói vậy thì Bồ Tát không quyết rằng Chính người nữ này mới thật sự là mẹ Bởi vì người mẹ không bao giờ muốn cho Đứa con mình nó bị đau khổ Còn trái lại những người không phải là mẹ Thì mặc cho đứa bé nó đau khổ Nó kêu khóc mà không có xúc động tự tập đó là những cái mẫu chuyện mà nói về bồ tát mahosefat tu tập về cái hành trí tuệ nhưng mà tới đây cũng hay chưa chưa đủ cái hạng người mà ở bên ngoài nó giống như cái cây nó màu xanh rồi bên trong nó chín và cái hạng người này là tuy là tuổi trẻ Nhưng mà ở bên trong đó, ở trong nội tâm ấy, người đó thành đạt được những gì cần thành đạt. Và có những cái pháp thường nhất. Mà điển hình như chúng ta thấy là trong thời Đức Phật á, Có có vị Sa di chỉ 7 tuổi thôi. Và được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị là trưởng lão Therat. Đó là ngài Subhaka. và để cho chính thức được có cái danh hiệu là Therat tức là một cái vị tỳ khưu mười hạ nó từ mười hạ trở lên đối tôn ngài phán dạy hỏi ngài hỏi pháp của vị Sa-di này này Sa-di pháp nào có một mà không hai Bà Đức thứ Tôn đó là chúng sanh duy tồn do Phật Thật này Sa-di pháp nào có hai mà không ba Bà Tư Tôn đó chính là trận khỏi sách Này sẽ so di pháp nào có 3 mà không 4 Bà Tư Lý Tôn đó là ba thọ Thọ khổ, thọ lạc, thọ sạ Và pháp nào có 4 mà không là 5 Bà Tư Tôn đó chính là tứ đế Pháp nào có 5 mà không có 6 Bà Tư Tôn đó là ngũ vân v.v. Và sau khi trả lời những câu hỏi của Đức Phật Thì Đức Phật ngày tán tháng Cứ mỗi lời ngày 8 tháng Làm thai làm thai Rồi này sẽ gì Người đã trả lời đúng pháp Và dứt cái bài kinh đó Thì Đức Thức Tôn Ngài ban cho Ngài Sô Bà Cá Mới 7 tuổi đầu Có địa vị là khe ra là vị, Như là vị tuyệt vô Có 10 hạ trở lên đây là cái hạng người mà chúng ta có thể thấy rằng đó, ngoài xanh, nhưng bên trong ai chích ngoài xanh, mặc dù còn là một thiếu niên bên ngoài là một thiếu niên bảy tuổi, tóc còn xanh, mắt còn đen nhám, đầy một cái tuổi trẻ tốt đẹp, còn đang ở trạng thái phát triển, nhưng mà bên trong là trở thành một bậc thánh a la hán. Nó một vị Sa so di thứ hai, cũng 7 tuổi mà được Đức Thế Tôn ngài cũng ban cho cái địa vị Therat. Đó là Sa so di Sumanas, đệ tử của ngài Anuruddha. Bởi vì ngài Sumanas so xuất gia Với Ngài thá Khi cạo tóc vừa xong Chưa xuất gia Sa-di Ngài Sumana Đã chứng quả A-la-hán Cái tên chúng ngài thật sự là Chua lá Sumana Nếu chúng ta dịch ra đó là Tiểu Thiện Ý Mà xuất gia Ngài chứng quả A-la-hán xong kèm theo những cái pháp thần thông luôn à, pháp thần nhân thần thông luôn. cho nên trên đường về ý kiến Đức Thế Tôn, Ngài Anudut thá bị đau bụng cho nên vị thị giả này tức là sa so Di Sumaná này mới bạch thầy là bạch thầy khi thầy đau bụng vậy thì thầy dùng loại thuốc Chi Này con khi mà ta đau bụng vậy thì ta phải dùng loại nước ở hồ tách tá, rất là vô nhiệt trì ở trên núi tuyết uống thì sẽ hết. Và bạch ngài con sẽ đi lấy nước cho ngài. ở này con, ở trên đó có một lông vương canh giữ cái hồ rất là hung hăng, còn chế nên bình thường thì ngài Sumana nó bạch bạch ngài thầy, đừng nói về một long vương mà hàng trăm long vương như vậy con vẫn tu phục được. và với thân hình nhỏ nhắn, ngài không thể ôm cái bát được, ngài phải đeo cái bát. Ở trên, trên, trên lưng á Đeo trên vai lên. Ngài phóng lên Trên hư không Và đi tới hồ Anotata Quả thật cái hồ đó có một con Long Vương Và khi mình đi tới cái, cái, Đó con Long Vương Nó thấy có một người tới Nó hiện lên Nó hỏi này ông Sa Di Ông tới đây làm gì nói này thì Long Vương ta tới đây sinh nước Thầy ta đang bị bệnh ông hay cho ta một bát nước về trị bệnh. Thì bây giờ con Long Vương nó nói rằng ta không cho, không có đủ tài lực thắng ta thì ông hãy lấy nước. Và con Long Vương hóa ra rất là lớn, Nà, che lấp cả cái hồ, anh nói ta ta. Thì ngài Sumana hóa ngẫm nghĩ rằng con Long Vương nó hóa thân vậy nó cho là lớn, ta sẽ khúc phục nó bằng bát thần thầu Ngài hóa ra một dị Phạm Thiên Rất cao lớn Và Ngài dùng cái chân ngày đè trên đầu Con long Vương xuống. Và khi mà đè xuống lún sâu xuống hồ Con long Vương không chịu nào đựng nổi Với sức nặng của bàn chân của vị Phạm Thiên đó Cho nên lúng xuống hồ Và ở cái hồ mắng lên một cái cột nước Và Ngài Xuân An Á đưa bác đứng lên một cột nước chủ đầy một cái bát nước rồi thâu hình lại ngày trở về với thầy mình thua tận cái này thì con ông dương cũng tức lắm mới được theo được theo thì gặp ngài anh thái ông dương biết đây là một cái vị thánh tăng à, cho nên mới nói rằng đó, bạch ngài ông xây di này trộm cắp nước bức ảnh đức, đức Thái mới hỏi là này con này, nước này có hợp pháp không con ngày xứ mai ná nó bạch thầy cái nước này rất hợp pháp vì Long vương có nói với con rằng nếu thắng được thì cái lấy nước và cái nước này không ở trong hồ không ở trong cái hồ anh nó tấp tá mà nước này là bắn ra khỏi hồ và văng lên thư không còn đứng ở trên thư không chứ không phải còn múc nước trong hồ Nước này rất khó phá Nghe sự giải thích nó thì Rông Dương cảm phục Và lúc đó đảnh lễ Ngài Sư Di Sư Mãn rồi nói rằng á, bậc Ngài kia nào Ngài cần nước Ngài cứ báo bác con, con mang nước tới cho Ngài Ngài khỏi bác công phải đi tới cái hồ Còn anh Âu Tô Tá để làm Dạ thưa quý vị Sau khi uống nước xong Thì Ngài ánh Âu Tô Tá cùng với Sư Di Sư Mãn Về đảnh lễ Tức Thích Mà Ngài Sa-di-Sumana còn nhỏ rất là dễ thương À mặt rất là xinh đẹp cho nên chưa từ Khư phạm á cứ, cứ, cứ, cứ vui thích à, Thương mến Mà dù thương mến quá cho nên á, rờ đầu rồi bẹo tay rồi bé rồi bẹo má rồi Nhớ một tình thương như vậy bạn. Thì đứa đó, con ngày mới thấy vậy mới nói rằng chưa từ Khư phạm này nè Đùa giỡn con rắn độc mà không biết Bởi vì con Phàm đâu có biết Cái cái vị sa di này Hình tướng này nhỏ Dễ thương Gương mặt thì xinh đẹp Dễ mến Nhưng mà bên trong đó, Lại là Bậc Thánh A-la-hán Đùa giỡn như vậy Chẳng khác nào đùa giỡn con rắn độc Do đầu Rồi mẹo tay rồi mẹo má rồi không biết được đây là một người không nên đụng chạm tới không nên đùa giỡn như vậy cho nên làm hiển lộ cái cái Đức Hạnh của gì Sao Di Sumana Và Đức Huy Tôn này mới dạy ngàn ra rằng nàng ra như lai đang cần nước ở hồ a nó tá tá rửa chân hãy ra lệnh cho những vị sa di lấy nước về cho như lai bây giờ có trong đó có khoảng 500 vị sa di thì những vị sa di mà bậc thánh mới biết rằng đây là cái dòng nguyệt quế cái dòng hào quang này đó, Đức cái tôn này định ban cho sa di Sumana á ná ban cho ta cho nên các ngài im lặng và chói không đi lấy nước Còn những gì Sai Di phàm thì không có Pháp thần Thông đi lấy nước à cuối cùng Thì Đức Ananda Đi tới Ngài Sai Di Xu Ná Nói này Sai Di Hãy đi lấy nước cho Đức thế Tô Mà quý vị lưu ý nha Quý vị nghe nghe cái, cái câu trả lời của Ngài Xu Ná Ngài Xu trả lời rằng Bạch Ngài Nếu Đức Thế Tôn ra lệnh thì con đi Thì Đức Ananda mới nghe nó vậy cũng lạ Thường là phải bảo là những gì Sa Di xảy ra đi Nó rất là dễ dạy Nếu mà vậy Sa Di này nói là nếu Đức Thế Tôn ra lệnh Thì cũng mới đi Nên Đức Ananda mới nói rằng này Sa Di Đức Thế Tôn đã ra lệnh Vậy thì bạch ngài con sẽ làm theo lệnh Đức Thế Tôn à, Tại sao vậy Bấy vì ngài biết ngài là A La Hán. Còn ngài Ananda mới bật tu đầu hoặc rất là dữ lâu. Để giữ gìn cho cái cái cái, cái đức cái phước của ngài Ananda cho nên ngài mới nói là hãy đức cái tô ra lệnh không có mới đi. Còn ngài thì không dám nói là ngài ra lệnh con không không đi nhưng mà muốn là muốn né. Để cho Đức Ananda không có bị tổn hại cái đức đứa mà. Và sau khi Ngài Sumana đi lấy nước về Thì nhân đó Đức Tư Tôn 8 tháng cái thần thông của Đức Sumana giặt ban cho địa vị trưởng lão Tức là Ngài cá Được địa vị trưởng lão bởi do Vấn pháp à, hay là trả lời pháp Còn Ngài Sumana Được địa vị trưởng lão do có cái pháp thần thông hiển lộ được pháp thần thông đây là hai trường hợp mà xuất gia rất là đặc biệt tức là được ban cho địa vị rất là đặc biệt cho nên đức Phật ngày dạy á đừng nhìn ở bên ngoài à, mà hãy nhìn ở bên trong của người đó như thế nào có những hai người bên ngoài á nó còn non à, còn trẻ Nhưng mà bên trong là chích có đầy những hương vị Du Cô Rốc Giá hỏi Ngài Đất Thái Ba Lá rằng Thưa Ngài Sa Môn Ngài tuổi còn trẻ Tóc còn xanh đầy tuổi trẻ hiền thiện Mắt còn long lanh đầy sáng Nhưng mà nghe nói rằng Là Ngài không bao giờ đỉnh lễ Những Sa Môn Bà La Môn Hạ Cao Lập tưởng Đó là những sang môn bài là môn hạng cao lập trưởng muốn nói là à, những, cái, những cái, cái, cái, cái người xuất gia ở ngoài giáo pháp này thì Ngài đó Tháp Ba Lá, Ngài mới trả lời rằng tâu đại dương, đại dương nghĩ như thế nào Có một con gà nó có 18 quả trứng hoặc 20 quả trứng Và con gà này nó đã áp 18 quả trứng hay 20 quả trứng một cách đúng đắn với một nhiệt lượng đúng đắn và những con gà đó được nở ra thì trong những con gà nó nở ra nó có một con gà nó đã mổ cái vỏ để rồi nó thoát ra ngoài về sau những cái con gà khác cũng mổ cái vỏ trứng để thoát ra ngoài thì con gà mà nó thoát ra ngoài như vậy nó có phải đỉnh lễ mấy cái con gà mà thoát ra giỏ trứng về sao chăng đức vua nói dạ không bởi vì con gà mà anh thoát ra trước vậy em nó là anh nên những con gà mà thoát ra sau là em không phải đỉnh lễ như thế nào cũng vậy này đại dương Đức cái con ngài xuất hiện thế gian này ngài giảng về đây là khổ đây là nguyên nhân sanh khổ đây là sự diệt khổ đây là con đường đưa tới sự diệt khổ Và những cái chúng sanh hành theo Pháp của Đức Thế Tôn Thực hiện à, Pháp của Đức Thế Tôn Đã phá vỡ đi cái vỏ trứng của mình nó thành đạt được Cứu cánh và không còn phải à, sinh tử hồi nữa thì cái người này Cứ nên đảnh lễ những cái người mà không phải hay là chưa chứng đạt được cái bậc cánh tức là chưa phá vỡ được cho mình hay không đức vua cô rắp giá nữa vậy không nhưng mà ở đây chúng ta cũng không có nên không nên đi cũng như chúng ta có, có quá khe khắc đến mức độ mà bị, bị ràng buộc chúng tôi nói rằng đối với vị thánh á, thì được và thánh a la hán thì không đảnh lễ những người vị giáo nhưng mà những vị thánh ở trong giáo pháp này sẽ đảnh lễ ai mặc dù vị thánh a la hán ngay ở trong cái giáo pháp này sẽ đảnh lễ những bậc đồng phạm hạnh cao hạ hơn mình Bởi vì nó phần Ngài dạy rằng là cái vậy tùy khu mà thấp hạ phải đến lễ gì tùy khu cao hạ Không kể bậc thánh Bởi sao? Bởi bậc thánh nằm phía bên trong Không ai biết được cái gì này là bậc thánh hay không bậc thánh được Chỉ trừ bậc thánh mới hiểu được bậc thánh Chứ phàm nhân thì không thể hiểu được bậc thánh Mà cái hạ lạp thì nó rõ ràng hơn 10 hạ, 11 hạ, 12 hạ, 15 hạ, 20 hạ vân Thì rõ ràng hơn à. cho nên vậy thì khu ở trong giáo pháp này sẽ cung đỉnh lẫn nhau bởi hạ lạp chứ không phải do cái phạm vị phật tánh nữa Để chúng ta phải lưu ý điều này ừ, nhưng mà nếu là còn phạm nhân với nhau chúng ta sẽ tôn kính lẫn nhau sự tôn kính một cái sự tiếp đãi lẫn nhau bằng những câu hỏi hiền thiện và trong một cái thời pháp mà chúng ta cũng cũng trình bày với quý vị á là có bảy pháp mà không đưa rơi xuống rồi đi bị rơi xuống trong đó có cái pháp gọi là, là cung kính trong sự tiếp lại lẫn nhau tức là chào hỏi nhau với tính cách thân hữu mà lao phàm nhân với nhau chưa đạt được cái mức độ bậc thánh để chúng ta hãy tỏ một cái tình thân ái một cái tình hòa hợp với nhau nó có gì đâu chúng ta còn là những cái người đang trên đường đi đang thực tập những cái pháp của Đức Phật nó hầu đạt được những cứu cánh thầm mạnh mà chúng ta không có không có nên bị một cái cái cái cái sự đàn buộc mà xét ra không nên bị ràng buộc tức là có nhiều khi nói là hãy ngoại giáo là chúng ta không nên chào hỏi chúng ta vẫn chào hỏi bình thường nhưng mà chào hỏi như thế nào chào hỏi mà tính chất thân hữu nó không phải là Khe khắt chỉ diễn bậc thánh mới có thể nói được câu đó là con gà nó phá vỡ được cái vỏ trứng để mà thoát ra ngoài chúng ta là những con gà còn nằm ở trong trứng sợ thật sự ra cũng sợ chưa có tượng hình được nữa để đi làm cách nào mà để phá vỡ được cái vỏ trứng của mình đây ở chúng ta không có nên không có nên một cách ngã mạng như vậy tức là không có tự hào Bao giờ chưa đạt được Tới cứu cánh phạm hoạn Tức là chưa thành tựu được đạo quả A-la-hán Thì không nên tự hào bất kỳ điều gì Và chúng ta sẽ sống Một cách hài hòa với Sống Một cách thân hữu với nhau Nó là một cái điều tốt Và thưa quý vị Đây cái hạng người thứ nhất à, Tức là bên ngoài á, thì xanh nhưng mà bên trong á bề chín cái hai người thứ hai là cái bề ngoài đó chín như cái vỏ cây á bề ngoài nó chín nhưng mà bên trong nó còn sạch là có những cái vị hoặc nhìn bề ngoài á thì rất là Nghiêm trang, đạo mạo là đứng tuổi Là những cái người Có kinh nghiệm phụ sống Dường như là xuất gia lâu năm Nhưng mà thực tế Tại vì đó mới xuất gia Thực tế mới xuất gia thôi. Và chúng ta thấy rằng Ở trong giáo pháp này rất mở rộng Tuổi trẻ cũng có thể xuất gia được 7 tuổi đủ để xuất gia 20 tuổi xuất gia tuyệt hơn được. Thậm chí năm 50 tuổi cũng có thể xuất gia từ thu được nhưng mà đặc biệt là những cái vị mà chúng ta gọi là bán thế xuất gia đó tức là không phải xuất gia từ nhỏ tức là có gia đình à, có con rồi một lúc nào đó hiểu được giáo pháp này thấy đời là biển khổ đời vui ít mà khổ nhiều mà xuất gia trong giáo pháp này Và thưa quý vị rằng có những người mà xuất gia giáo pháp này mới vì lớn tuổi cho nên nó cũng còn một cái bản ngã thì sao bản ngã thì sao mình mới xuất gia ngồi sợ là phật tử nghĩ là mình mới xuất gia rồi không có cung kính không có tôn trọng rồi cũng không có uh, quan hỷ với mình cho nên ngồi á phải ngồi trước bất kể trong đó là cao hạng mình đi đi đến trước à, đánh trước bất kể cái vị đó mặc dù tuổi trẻ nhưng mà cao hạng mình mà đặc biệt để né tránh cái trường hợp này nữa né tránh trường hợp này thì những cái vị đó thường thường rất thích rất thích đi chung với những cái vị trưởng lão đó. giống như thị giả nhưng mà không phải đi dựa hơi Tại vì ví dụ như đi với một vị đại trưởng lão nào đó thì người ta đánh lễ gì đại trưởng lão tại vì nó đứng cây kế bên đó thì dĩ nhiên cái cái cái cái, cái vị mà đánh lễ gì đại trưởng lão đó là biết rõ à, nhưng mà phật tử không biết tử là cái cái cái cái bị mà tiền cô mà đánh lễ đánh lễ chung đó, đó là một cách thức không nên Vậy hạ người này á, mới xuất gia như vậy á. Tuy rằng là tuổi tác cao à. Cái bề ngoài có vẻ giống như là một cái người Đã từng trải ở trong giáo pháp này Nhưng mà thật sự Mới Cái thân tướng không là gì hết Mà trải mà theo những cái cung kỉnh Cái lợi đắc thì đức Phật ngày dạy rằng cái người nào mà chạy theo cái cung kính cái lợi đắc người đó đang bị cái mồi của ma dương nên người đó bị dính mắt cái mồi đó mà điều này nằm ở trong tương ứng kinh cái phẩm gọi là tương ứng lợi đắc cung kinh. và cái những những cái gì mà bán thế xuất gia này đó, không thấy được điều này bởi vì sao vậy bởi vì ít nghe bởi vì không hiểu mà nếu mà cái người này mà biết khiêm cung giống như ngài ra phá sức gia rất dễ dàng nhưng mà rất là dễ dàng đến mức độ mà sau khi thành đạt đạo quả a la hán rồi thì được tư tưởng ban cho cái địa vị là trong nhóm tùy khu của như lai thì ra phá là đệ nhất về hành dễ dàng ngày rất lớn tuổi sức gia độ cũng khoảng bảy tám tuổi mới chịu xe mới được xuất gia chứ không phải mới chịu xuất gia, chịu xuất gia lâu rồi. Nhưng mà chị từ khâu nó già rồi không không cho xuất gia. đợi khi Đức Thế Tôn ngài thấy duyên lành tới mới hỏi rằng có ai là cái người thọ ơn ông bà La Mô Ra Ta này không. Thì chỉ có Đức Sa La Phật và Đức Sa La Phật làm gì là thầy tế độ của ngài Ra Tha. Và ngài Ra Tha rất là kim cung và tỏ ra là người nhu thuận dễ dạy. Thời gian ngắn sau chứng quả hòa lạc. Và Đức Thế Tôn ban cho địa vị là để nhất là hành dạy dạy trong hàng tình khu của Như Lan cái hành, cái hành người mà giống như là cái, cái cây cái vỏ nó chính nhưng mà bên trong đó, nó, nó, nó còn sống nó còn xanh bề bên ngoài thì những gì là trưởng lão đi đứng cũng điềm đạm đó, nhưng bên trong đó không có gì hết Như trường hợp Ngài Tích Xá nha Là em chú bác với Bồ Tát của chúng ta Mới xuất gia rồi đó Mà thân thể thì đẩy đà Y thì được dằn nếp cho lán Và thường ngồi ở giữa cái vãng đường Giống như một vị, pháp bọ, vị Pháp Sư ngồi trên Pháp tọa Chuyến những gì, chư tiền thu khách đi tới À, tưởng là vị đại trưởng lão đi tới chào hỏi xong ông cũng ngồi im lặng điềm nhiên họ nhận cái sự đảnh lễ của chư tiền khư ở quy xa rồi chư tiền khư cũng thực hiện cái pháp của mình tức là vị nhỏ hạ sẽ nè, phục vụ vị lớn hạ bằng cách là đấm bóp cho vị đó rồi hỏi ha đạo pháp mới hỏi là mạch ngày ngày tu bao lâu rồi cái này cái hiện giả tôi mới tu à Là chưa có hạ nào hết là Chưa Thì Khu mới, mới, mới khiển tách là ông mới về tu mà ông ngồi ở, ở giữa cái vãng đường này Như là một vị trưởng lão ấy. Mà Chưa Thì Khu rảnh lễ ông cũng điềm nhiên ông nhận, Rồi Chưa Thì Khu mà à, cao hạng tắm mớp ông ông cũng điềm nhiên ông nhận, Như vậy là ông không có sức đáng trong tắm Cứ nghĩ mình là Ngày tới sáng cứ nghĩ mình là... em chú bác với Tức Thích Tôn chắc tới Tức Tôn bên mình ngồi miếu máu mà khóc rồi tới nếu mà Tức Thích Tôn chưa thì thua kia mắng còn Tức Tôn hỏi ra nguyên nhân rồi đức Thế Tôn ngày mới chuyển tách nữa điều đó không đúng tức là có nhiều hàng người mà bề ngoài nó xanh như vậy nhưng bên trong không có gì hết lại nữa chỉ có hạng người bề ngoài nó cũng tốt đẹp, cái đại khái là cũng tu lâu năm, chứ không phải là nhỏ đâu. À. Bây giờ chúng ta nó, nó trình bày cái gì là những vị tỳ khưu mà, mà, mà bán thế xuất gia tức là có lập gia đình rồi xuất gia, đã đành rồi. Có những vị mà tu tập rất lâu, tức là chưa có gia đình mà những người tu tập à, xuất gia trong giáo pháp này và cũng trải qua một thời gian rất là lâu. Có thể trên hai hạ cũng có chẳng hạn như vậy xin thưa là chúng ta không muốn ám chỉ ai hết nhưng tôi xin trình bày về cái cái, cái, cái cái đề bài thôi nhưng mà những vị này tuy là lâu hạ lạp có nhưng mà không có học về luật không có học về pháp không có thực hành những cái phát hiện Nếu có chăng, cũng chỉ có một cách lấy lệ, một cách cho có Chứ không phải là nhiệt tình ở trong cái pháp của mình Học luật cũng không chỉ học phất phớt Học pháp cũng học phất phớt Thực hành pháp cũng phất phớt thì khi hỏi pháp bậc tử hỏi pháp à, Thì có nhiều khi nói theo ý nghĩ của mình chúng tôi thuộc chư vị nghèo không vị trường lão chuyện là chuyện có thật nha thì có một phật tử hỏi vị trưởng lão nó hỏi chứ, bạch ngài vậy chứ đi hành hương là làm sao cái gì này nói đi hành hương đó là đi chùa hương trả lời cho bé ở chúng tôi ngồi đó, nghe cũng, cũng không biết phải phải phải phải nói sao sau đó chúng ta giải thích đi hành đường có nghĩa là mình đi đến những cái thánh tích hoặc là những cái ngôi chùa để mình tạo những cái phước, chứ không phải là đi chùa hương. Mình có những cái, cái, cái những cái vấn đề thật là đơn giản như vậy, nhưng mà mình không nắm bắt nữa thì những vị trưởng, những vị như vậy được gọi là cái người ví như tay xoài, hay là quý như tay cây. Bên ngoài Thì vàng Chính Nhưng bên trong Thì còn sống Mỗi gì nhớ rằng Một cái Đức Phật nghe dạy rằng Cái vị mà cho xuất gia khô khu Vì đó ngoài 10 hạ trở lên vậy đó không phải an tường gì nữa Phải biết tội nặng là tội nặng Biết tội nhẹ là tội nhẹ Biết phạm tội là phạm tội Không phạm tội là không phạm tội Hoặc là phải biết được Tâm tâm sở sắp pháp biết Bàn Để phân định được cái tâm này như thế nào phạm, tâm nào à, không phạm tức là cái giá trị của pháp học là như vậy giá trị của cái pháp hành đã đặc biệt rồi mà giá trị của pháp học cũng không phải là không à, là, à, không bàn trọng cũng rất là đặc biệt mỗi lần nọ thì Đức đa bậc thánh dự lưu có cái trí tuệ nếu mà chỉ nhầm lẫn một chút xíu và đến khiến cho ngài ách chúa ná phải yêu cầu triệu tập văn chúng lại để xử à, à, để, để, để để phán xử về cái việc làm của ngài ách chúa ná ở trong tàng luật có ghi nhận à, trong cái, cái phần trộm cắp có ghi nhận câu chuyện như vậy sao là ngài ít chú ná có một cái người trưởng giả hộ độ và người trưởng giả này có một người con và một người cháu một người cháu có vị trưởng giả này là cái người mà tính tâm nơi tam bảo thường tạo phước là nơi đức phật đức Pháp, đức tăng riêng người con thì hư hỏng bê tha À, không lo chú tâm vào trong những cái việc uh, gia đình, à, tức là nói cách khác là một một, một người con mà có cái beta bê beta bê phóng đảng thì chúng ta dùng những từ vậy cho dễ hiểu. Thì cái vị trưởng giả này, sau khi mà sắp sửa mệnh chung mới nói với ngài, ít chú ná rằng á, bạch ngài tôi có một người con và một người cháu, thì hai ngày xem xét lại cái đứa nào mà nó cái khả năng thừa hưởng gia tài này này hãy tao cái gia tài này cho nó nói xong thì ông trưởng giả đó ông bệnh chung sau khi đám tán à, làm được hoàn tất thì ngã chú ná mới quán xét thấy là người cháu là người chăm chỉ trong cái công việc làm mẹ tức là biết gìn giữ cái tài sản của người chú hay người bác của mình và có cái niềm tin nơi tam bảo mà thật sự như vậy thứ gì cái người mà có niềm tin ở tâm bảo đó, thường thường lánh xa bốn cái cửa bại dông 4 cửa bại dông. Một, thứ nhất là không đi vào cờ bạc bởi vì cờ bạc là một cái cửa bại dông không đi vào tử sắc tức là rượu và những cô gái thứ ba là không giao du với bạn xấu giao du đó là cái cửa đi vào làm tổn hại tài sản Và thứ tư là không có lãng phí cái tài sản kiếm được Thì Ngài Ách Chú Ná quan sát thấy người cháu Là cái người mà không có đi vào bốn cửa bại bông này Làm cho tổn thất tài sản này. Lại là cái người có cái niềm tin ở tam bạc Trái lại người con là cái người mà bê tha phóng đạn Cho nên Ngài Ách Chú Ná mới trao cái tài sản này đến cho cái người cháu Nhưng mà làm sao có thể hài lòng được với sự kiện tài sản của mình mà bị trao cho người khác Cho nên người con mới đi tới đèo với Đức An Đa Mới tình Đức An Đa là Bạch Ngài, Bạch Ngài. Thông thường á, khi mà Cái người cha mất á, cái tài sản này á Được tao về cho ai? Cho người con hay cho người cháu? Đức An Đa mới nói là, thì tao về cho người con Thì cái... cái... ngày... Cái, cái người con nói vậy mà bạch ngày cha con mất mà tài sản của con á, thì, thì tưởng lão ách chú ná là trao lại cho người cháu Thì đứa Adam mới nói là như vậy thì không được Chỉ có nhiêu đó thôi chưa dám không thám quyết là như thế nào nha Thì nghe nói vậy á, là ngày ách chú ná mới nói là Này hiện giả anh ba Vậy thì hãy chịu tập tăng chút Để mà xử lý hay là giải quyết cái vấn đề này. Bởi sao vậy? Bởi vì do đây là thuộc kiện cái giới trộm cắp quý vị. Cái tài sản của cái người con mà đem lại cho người cháu, tức là vậy thì không làm như vậy là vi phạm về giới trộm cắp. Mà giới trộm cắp là bị triệt khai ra khỏi tăng đoàn này, không phải là nhẹ đâu. Là... Cho nên nhà ách chú nói, nói này thì giả anh ta hãy cho triệu tập tăng chúng để mà giải quyết cái sự kiện này. và ngài ú Ba lý là người đứng ra giải quyết và sau khi xem xét mọi sự kiện rồi đó, thì ngài ú Ba lý hỏi ngài tức canada đó, này hiền giả anh ra hiền giả áchunat trao cái tài sản này đến như vậy cho người cháu điều này có đúng với lời thỉnh cầu của vị trưởng giả hay không và cái người cháu này có xứng đáng là người thừa hưởng cái tài sản hay không và tức canada mới mặt ngài À, điều này là đúng tức là Thiền giả ách chu ná không vi phạm gì cho nên cái điều này chỉ giúp cho chúng ta một cái điều đó, một bài học cho chúng ta khi nghe khi nghe à chớ cứ vội chớ vội phải phán, phán quyết à. mà chúng ta hãy tìm hiểu rõ ràng những cái sự kiện nếu không thôi mình chỉ theo một cái thói quen của cuộc đời mình theo một cái khuynh hướng của cuộc đời rồi mình phán quyết đi Thì đôi khi mình cũng sẽ bị ân hận Nếu hay không à, Tức là vô tình Nhưng mà cũng dạy cho chúng ta một bài học Rằng khi nghe để yên đó Chậm mà chắc Còn hơn nhanh chóng mà Nó bị hỏng Nó cũng không có à, được tốt đẹp Nhưng trả trở lại vấn đề Chúng ta nói rằng là Với những cái vị trưởng lão lâu năm Ở trong giáo pháp này Thì phải làm sao Cho những vị trưởng lão danh từ trưởng lão bán là vị trưởng lão à. tức là mặc dù rằng mình chưa phải là chứng tắc được đạo, đạo quả chưa thể phá vỡ được cái vỏ của một mình nhưng mà giáo pháp này đức Phật ngài nói là có chất bổ dưỡng cho cái có, có là, là giáo pháp này là là, là những giọt sữa cho trẻ sơ sinh, à. những chất bổ dưỡng cho người khỏe mạnh và những à, những cái chất nuôi dưỡng những người già. thì giáo pháp này cung ứng cho tất cả mọi hạng người như vậy. thì chúng ta làm sao cho xứng cái cái cái cái cái tiến thượng đẳng để vậy? để để để người phật tử chúng ta có phát sinh niềm tin đó. Những vị thật, những vị mà xuất gia trong giáo pháp này Những bậc trưởng lão là cái Ngài am tường tất cả những cái pháp Ngài hiểu biết được những cái pháp nào đưa đến tốt đẹp Ngài hiểu biết được cái pháp nào đưa xuống thối đọt Ngài dạy chúng ta tránh xa những cái pháp mà đưa xuống thối đọt Và hướng dẫn chúng ta những cái pháp mà đưa lên Những lời tốt đẹp Chúng ta ví dụ như vậy nha Chúng ta đừng bao giờ nhìn hình ở bên ngoài Đừng nhìn nó bên ngoài Thông thường thì những người Phật tử của chúng ta đó à, Yêu thích những cái quả lành, đúng Mà mỗi khi mà chúng ta yêu thích những cái quả lành đó, đó Thì là chúng ta bị dính bẫy của ma Vương Quý vị làm việc phước mà quý vị Ao ước được sanh làm thiên hậu được sanh làm Biểu thơ được sanh làm À, là hoàng hậu v dân, dân hay là làm vua làm quan làm chư khiến tất cả những cái đó là cái bẫy mồi của mai vương làm vương chúng ta sẽ hưởng được cái quả này chúng ta chắc chắn như vậy mỗi khi cái quả này nó trổ chúng ta sẽ hưởng được như vậy nhưng mà nếu còn dính mắt trong đó thì vẫn còn bị Mắt mồi của mai vương cũng giống như con cá ấy, nó phải gặm được cái mồi thơm thì nó phải dính vô trong cái lưỡi cầu. Đó là vậy nè, Như Lai không hề tán tháng bất kỳ một sinh hữu nào, cho dù chỉ là chút ít, cũng giống như phận, nói là chút ít, nó vẫn hôi như thật. vẫn tuy chút ít nhưng mà vẫn hôi thối như thế nào vậy? Như Lai không bây giờ tán tháng bất kỳ một sinh hữu nào, dù là chỉ là chút ít, rồi thấy đem cái quả phước đó mà dẫn dụ cho hàng phật tử tạo phước nó không phải là sai rất tốt nhưng mà làm thế nào cho phật tử hiểu được rằng cái quả, quả phước đó vẫn luôn luôn bị vô thường nó luôn luôn vẫn nó đau khổ để biết rằng có bởi phải biết được có nhân của quả là có nhưng mà sẽ không bám víu vào nó à. để mà từ đó để tạo một cái bước thang hoặc là một cái nắp thang hoặc là một cái nền tảng để đi lên đi lên như thế nào đi lên để phá vỡ được cái vỏ trứng của cái trứng gà đó phá vỡ được của mình một cái vườn hoa dù có nhiều kỳ hoa dị thảo hay chăng nữa mà cứ mãi đứng nhìn những kỳ hoa dị thảo vậy thì người đó sẽ không đi tới cái mục đích của mình cứ đi tới mục tiêu của mình biết phải biết bỏ qua những cái vườn hoa thầy kỳ hoa dị thảo đó thì người này mới có thể đi tới cái điểm đến của mình như thế nào cũng vậy quả lành của người làm thiện tất nhiên phải có khi cái việc thiện này nó cho quả nhưng làm thế nào cho người phật tử là đừng có bám víu đó cái việc làm cần thiết nhất nhưng mà cứ gặp bảo là cứ, cứ, cứ, cứ có một số gì giản sư đó. Khuyến khích Phật tử làm phước đó, Đưa những quả lành Khiến cho những người Phật tử chúng ta nghe như vậy Thoan hỷ quả phước đó Nhưng mà không ngờ rằng trong đó Nó còn một cái đầu tư cái tham ái nằm trong đó Tôi làm phước để kiếp sau tôi được cái này Tôi làm phước để kiếp sau tôi được cái kia Tôi làm phước để kiếp sau tôi được làm vua Tôi làm phước để kiếp sau tôi được làm hoàng hậu Tôi làm phước để kiếp sau tôi được làm thiên hậu của Té ra mình làm phước vậy để đầu tư tham ái Thì điều này Nó không có lệnh Nó không dẫn cho Chúng sanh thoát khỏi cái à, sanh tử Nó không thể phá vỡ được cái vỏ của, của mình ở Cho nên Nếu mà một một cái vị Mặc dù chưa phải Là bậc Thánh Nhưng mà Thông bác Đa văn hiểu nhiều Thì cũng sẽ giúp Đỡ cho chúng sanh rất là nhiều à, Giúp cho chúng sanh cái người mà có trí tìm đạo nắm bắt từ nền tảng vượt lên chúng tôi điển hình như bộ viết cá của ngài của thái quay sát ngài của thái quay sát chưa hẳn đã là cái vị thánh khi ngài viết cái bộ vistim khi mắt cá đó tức là bộ thành lão chưa hẳn đã là vị thánh nhưng ngài là bậc đa văn từ bốn câu kệ người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ nhị tâm vào thận trọng vị tỳ khưu ly triệt từ bốn cốc kệ ngôn này mà đức mở bữa thái quà xá triển khai thành bộ thanh đạo mà bây giờ bộ thanh tịnh đạo gần như là à, sắp dối đầu nằm của à, Chư tăng hệ nhân gần như là như vậy chúng nào có thấy rằng mặc dù là ngày bữa thái quà xá chưa phải là một vị thánh khi mà ngày viết của bộ sách thanh đạo này chưa phải là người việt nhưng mà với một chiến quân như vậy à, với một sự am tường rộng rãi cho giáo pháp mang lết nó nhiều như sao cho nên giáo pháp này rất nhiều, rất nhiều ví diệu và không nên bỏ quý thời gian không nên bỏ qua những cái kho tàng cái kho tàng pháp bảo mà chúng ta có được không phải để thờ không phải để trong trong tủ để, để, để mình nhìn ngắm tôi có bộ tâm tạng không phải mà phải làm sao cho nó đi vào trong cái tâm tư của chúng ta nó đi vào trong cái tiềm thức của chúng ta hoặc nó đi vào ở trong cả cái, cái tư tưởng Chúng tôi thấy có những cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tủ kinh của một số phật tử rất là trang trọng Nào Trung Bộ, Trường Bộ và Tăng Chi, Tương Nguyên sắp đóng bìa cứng đẹp lắm dở ra thì cái mùi giấy vẫn còn Thơm mất đỡ đấy. Nhưng bà bảo rằng quan hệ không? Dạ không, không quan hệ chút nào à, tại sao vậy? cái bộ tâm tạng này quan hỷ là qua hỷ là cái sự mà cung kính đó nhưng mà cung kính thật sự đó, làm sao cho những cái bộ tâm tạng đó đó trung bộ trường bộ tăng chi tương ưng nó đi vào trong cái tư tưởng mình đi vào trong cái tâm nắm vậy mà có vậy thì rõ ràng những cái cái cái, cái giấy nó không còn thông mùi giấy nữa nó phải nhào nó phải là là là, là cũ nếu phải còn mới tinh nguyên những cái cái, cái, cái, cái, cái những, những bản kinh để mà thờ nó, nó không có tác dụng không có lợi ích gì đâu. lớn đối với cái người tử. có tác dụng lớn một cái có có chan cũng chỉ nhỏ hạt mà khi mình tìm hiểu mình học hỏi thì bây giờ mới có một cái tác dụng lớn đối với mình như thế nào cũng vậy thì danh từ trưởng lão rất lớn gì trưởng lão và những vị trưởng não ấy là sẽ là người hướng dẫn cho chiêu phật tử nếu chúng ta hướng dẫn đường đúng thì phật tử sẽ đi đúng mà nếu chúng ta hướng dẫn sai thì phật tử sẽ đi sai nên người ta nói là nhắc manh dẫn quần manh một người đuôi mà dẫn thì dẫn là đòi người khác đuôi thôi phải làm sao mình hiểu được cái nào hiểu mình hiểu và mình chỉ cho anh đúng không hiểu thì sẽ nghiên cứu lại. Nguyên khoa tăng pháp báo chỉ đòi hỏi chúng ta có cái nội lực chúng ta có yêu thích pháp này không mà thôi. Đây là hai người thứ hai. Hai người thứ ba là ngoài chính trong chính. Tức là những người lớn tuổi có kinh nghiệm về pháp học pháp hành và đã thực tập pháp học pháp hành và đạt được cái pháp học pháp hành. À, và hai người thứ tư là thành nhân là trong sanh ngoài sanh mà trong cũng sanh. Tức là tuổi thì còn trẻ à, Tướng thì nó không có gì là đạo mạo nghiêm trang à, Mà bên trong nó cũng chống rỗng Đây là cái hạng người phạm nhân thuộc tình mà chúng ta được thấy à, Xin đối với thời gian đây cũng nhiều phải lẽ của bác sân lên Xin cúng dừa nếu chị Tôn Bức Tăng Xin chia đường toàn thể chụp tử mong quý vị quan hệ tội dụng và Phước này Để được an lành trong cuộc sống và được kỳ mọi sự hiện nhất là những quả đạo quả nước bàn đâu.